Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trì Sâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ đọc quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyền Sai kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 6 của bộ truyện Một thoáng hương yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh trở Thành nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 6 bồ truyền Một Thoáng Hương Yêu tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của Anh Sa. về khách mặc áo bolo trắng nhìn cánh tay nhanh thoan thoan của hàng đang pha chế thì tò mò hỏi hàng cũng thật thà đá Ờm um, vâng Anh cũng biết chị ấy à? Em quen thế nào vậy? Là quen biến xá sao ở trong này hay là người quen ở bên ngoài? À, chị ấy ở gần khu trò của em. Mà anh hỏi có về gì không? Thỉnh thoảng thì anh đến và có gặp bạn này, nhìn xinh quá, trông công kha cuốn hút, không biết là có người yêu chưa? Chị ấy xinh như vậy em nghĩ chắc làm sẽ có nhiều người theo đuổi. Còn chuyện yêu đương thế nào Thì đó là quyền riêng tư của mỗi người Em không biết và cũng không quan tâm cho lắm Anh có ý này Em nghe xem có được không nhé à, Vâng Có gì anh cứ nói đi ạ Em ở gần nhà lại là chỗ quen biết Em có số điện thoại của bạn ấy không Anh hỏi số điện thoại của chế để làm gì Nếu nhanh anh muốn biết thì Cứ gầm trường tiếng chế Rồi xin số là xong thôi Đâu có phải lúc nào cũng xin số là được à em? Nhớ đâu người ta không thích mình Há chẳng phải mất điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Mà em có biết bạn ấy tên gì không? Số điện thoại thêm không? Nhưng mà tên chị ấy thì em biết Chị ấy tên là Băng Tâm Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Uhm, Băng Tâm à? Tên đẹp thật đấy Nói đoàn thì về khách mặc áo bộ đồ trắng Quay người hướng về phía băng tâm Cùng với mấy cô gái đang cười đùa Ở góc cuối phòng ba Từ sâu trong ánh mắt của anh ta Thoáng hiền những điều suy tính không ai đoán được Một lát sau đó về Khánh xoay người lại nói với Hằng Anh có ý này Nếu như em xin được số điện thoại của băng tâm Dù là bằng cách gì đi chăng nữa Anh sẽ trả công cho em 5 triệu nhé Hằng nghe xong thì ngạc nhiên Cô thật sự không nghĩ anh ta lại mành tay đến như vậy. Có thể dễ dàng bỏ ra 5 triệu đồng chỉ vì muốn lấy được số điện thoại của băng tâm. Suy nghĩ một lát, hẳn đáp. Em lấy gì để tin anh chứ? Đây là xanh thiếm của anh. Em cứ dư lấy. Khi nào xin được số của băng tâm thì cứ gọi cho anh. Gửi kèm với số tài khoản. Chỉ cần có số điện thoại. Tiền sẽ tin tin về tài khoản ngay. Nhận lấy tấm càng trong tay Hằng khai động lướt nhanh Cầm đồ suy khang Rồi cất vào túi áo cô cuối đầu lễ phép Vâng Nếu như xin đường em sẽ liên hệ cho anh Tốt lắm Đừng để anh thất vọng đấy Buổi sáng Ngõ nghiền thay thiền mới đi chợ chưa về Hoàng cũng có thể bảy không đi chờ Mà la cả đâu đó Hằng không xó và cũng không quan tâm Chị biết lúc này nhân cơ hội thiên mỹ không có ở nhà Hằng mang theo một hộp bánh Đi vào nhà rồi ồn ào nói Chị băng tâm Chị ngủ say chưa vậy Hằng gọi đến ba lần Mới nghe thấy Tiếng bước chân trên cầu thang vọng xuống Kèm theo đó là giọng nói vẫn còn ngái ngủ uhm, Nghe cái giọng như cái Hằng ấy nhờ Là Hằng có phải không Gọi chứ có việc gì vậy Ờ, chị đang ngủ sao? Em nhờ chị chút việc được không? Sao vậy em? Có việc gì vậy? Khu trò nhà mình mọi người đâu hết cả rồi chị à Khi nay em đánh rơi điện thoại Tìm khắp phòng mà không biết Nó có mất ở đâu không ấy Em mượn điện thoại của chị một lát Em gọi thử xem Nó ở đâu tìm cho dế Ôi Hằng ơi Mày phiền phức quá đi Hằng à Chị cho em mượn điện thoại một lát nhé. À, em có hộp bánh đậu xanh. Đặc sản quê em đấy. Chị ăn thử đi. Quê Hải Dương à? Vâng. Ừm, nhìn ngon đấy. Chị xin nhé. Đây này điện thoại đây. Mật khẩu là bé heo xanh đẹp. Gọi thử đi rồi mang điện thoại lên cho chị nhé. Em cảm ơn. Em tìm một lát rồi mang lên cho chị sau nhé. Ừm. Lúc này thì Hằng như mở cờ trong bụng Cô chạy một mạch về phòng Mời điện thoại của băng tâm bấm số gọi sang cho mình Không những vậy Hằng nhân chí truy cập mạng xã hội của băng tâm Để gửi link Facebook zalo sang máy của mình Một lát sau đó Hằng chạy lên nhà và trả điện thoại cho băng tâm Cô ồn nào nói Chị băng tâm Cái hình nền điện thoại đẹp thế Nhìn cứ như công chúa chị à Được khen Băng tâm phòng muối sợ đám ừ. Mày lại nói xào rồi Nhìn chị mày xấu như gì Công chúa ở đâu xác Nhưng mà anh nên đẹp thật đấy em nhỉ <cười> Đẹp thật mà chị Mày chị chụp hành này ở đâu vậy á Lần trước Nhóm bạn chị tổ chức đi Đà Nẵng Sao mấy chừng phải công chúa Mặn sống hảo ấy mà <cười> Vâng à Em gửi điện thoại chị nhé Em cảm ơn Điện thoại bị rơi xuống gầm giường thế nên tìm mãi không thấy trả. Phải gọi lên, nghe tiếng chuông thì mới biết. Ừ, mà em đi làm đêm như vậy ban ngày không ngủ đi thì học sao được. Bây giờ em về ngủ một lát đi. Chiều nay 3 giờ em có tiết Thế chị ngủ tiếp đi nhé Ừ, đi về đi. Trở về phòng trò, hàng lấy xanh thiếm quanh chàng ở quán 3 đêm trước xa. Bấm số và gửi tin nhắn đi. Chưa đầy một phút sau đó điện thoại đổ chuông là số máy đó gọi lại. Hằng đánh đo một chút nhưng mà rồi cô Mấn nghe máy. Em nghe đấy. Không ngờ cô em được việc hơn anh nghĩ đấy. Em làm như vậy cũng là vì tiền thôi. Nếu như anh không giữ lời hứa thì lời khen kia coi như không có nghĩa lý gì cả. <cười> Chưa gì đã mặc cả rồi. Anh không bao giờ nói hai lời. Cảm ơn em gửi anh thông tin số tài khoản đi em còn xin được cả thông tin facebook và zalo của chị ấy đấy anh có muốn lấy luôn không giá cả thế nào tùy anh được rồi anh tắt máy gửi số tài khoản cho anh nhé vâng hàng tắt điện thoại và hồi hộp gửi thông tin tài khoản ngân hàng của mình cho khang trong lúc chờ đợi số dư tài khoản biến động đầu óc của cô không ngừng suy đoán xem Anh ta sẽ trả thêm cho cô bao nhiêu tiền với Facebook và Zalo của băng tâm. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại kêu tin tin. Hằng giật mình mở điện thoại xa xem. Là 8 triệu đồng. Hằng khá bất ngờ. Không nghĩ rằng anh ta lại hào phóng đến mức này. Xin số điện thoại trả công 5 triệu. Rồi cho tài khoản, mạng xã hội trả công 3 triệu. Hằng nhanh tay soạn tin nhắn gửi đi cho Khang. Anh Khang, em nhận được tiền rồi, cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu, anh chỉ làm giữ đúng lời hứa của mình thôi. Buổi sáng, An Trúc đi làm sớm để tránh tầng tràng tranh nhau đi thang máy. Vừa bước vào chưa kịp bấm số thì từ bên ngoài, có dáng hình cao lớn bước vào đứng bên cạnh. An Trúc cứ mà nhìn số nên không để ý, cô lịch sự hỏi. Anh lên tầng bao nhiêu ạ? 15. An chung nghe xong thì ngỡ ngàng quay người lại nhìn. Sóng nói đó sao nghe quen quá. Khi ánh mắt của cô xà xót một lượt từ đôi giày tây bóng loáng di chuyển lên đôi chân dài đến thềm ngực và dừng lại trước gương mặt điển trai, cô ngơ ngùng rồi nói: ồ, ồ, Chủ Tinh. Sao thế? Có bấm được số không? Mất ba phút của tôi rồi đấy. Mạnh bình thản đáp lời: à, à, Tôi bấm, tôi bấm. An trông thê chống ngửa của mình đẹp loàn nhiệm Cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh Và đứng cách xa chủ tịch một khoảng rộng Chưa có khi nào An trông cảm thấy áp lực Khi đi thang máy như hôm nay Không gian Đang yên lặng Bỗng nhiên mạnh kết lời Thức đêm làm việc nhiều quá hay sao vậy Mặt cổ thâm hết rồi kia kìa ừ, dạ, ừ, Sao ạ An trông trột xạ Không hiểu chủ tịch hỏi câu đó là có ý gì Nhưng mà nghe đói đến mắt thâm Ngay lập tức cô mở camera điện thoại Nhìn ngắm xem mắt của mình có thâm thật không và khoảnh khắc nhìn vào camera Anh Trúc phát hiện Ánh mắt của chủ tịch đang chăm chú nhìn cô không chớ Ôi trời ơi Biểu hiện này thực sự khiến người ta muốn vỡ tim Anh Trúc không xem camera điện thoại nữa Cô bối rối bỏ điện thoại vào túi xách Cố gắng bầy ra gương mặt bình thản Mạnh lại nói thêm Tăng ca đã mệt rồi Đi làm về lại còn hẹn hò cà phê với bạn trai thì mắt lại trả thâm á Ủa Chủ tịch đang nói gì vậy nhở Anh ấy nói giống như kiểu bản thân hiểu rất rõ về cô vậy Tại không lẽ Chủ tịch theo dõi cô sao Anh chúc cảm thấy hoang mang thật sự Suy nghĩ một lát cô thần trọng đáp uhm, Tôi không hiểu là ngài đang nói gì thưa chủ tịch Không có gì Đi làm việc đi Mạnh lành lùng nói Đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng 10 An chung cuối đầu lễ phép thay cho lời chào Rồi vội vàng bước ra ngoài Thật lòng mà nói khi bước ra khỏi thang máy Cô mới dám thở vào một cách tự nhiên Đứng ở trong đó Có mấy phút mà cảm giác bí bánh đến ngạt thở Mùi nước hoa của chủ tành Vẫn còn vương vấn đâu đây An chống lờ đánh đi thẳng vào Căng tin và pha cà phê buổi sớm Trước khi vào làm việc Ngồi trong phòng riêng thỉnh thoảng thì mạnh lại kiểm tra camera Và quan sát xem An chống đang làm gì Anh thực sự cảm thấy tò mò về cô gái này Tuổi đời lớn tuổi nghề Còn rất trẻ Nhưng mà không phủ nhận Năng lực làm việc của An chống rất tốt Anh đã xem tất cả những bảng chi phí Những hồ sơ đấu thầu Của các công trình tầm cớ Những phần tinh đánh giá đưa ra mục tiêu Chiến lược phát triển cho công ty của An chống Trong thời gian cô làm việc tại đây không có ké hở và cũng không có nhược điểm nào. Cô gái này là một nhân tài à? Qua camera, mạnh anh thấy anh loài hoài với công việc không ngừng nghỉ. Dường như cô nàng lao động không biết mệt mỏi. Qua thái độ làm việc, anh cảm thấy ở cô gái này luôn ngập tràn năng lượng và tinh thần làm việc vô cùng tích cực. Nếu như hết thảy mọi người trong công ty đều có thể nỗ lực phát huy được như anh chúng, thì trong tương lai, Feliz sẽ trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất khu vực miền bắc. giờ ăn chưa? khi mọi người đang đi ăn về gần hết, anh chốn mơ uể oải rời khỏi bàn làm việc đi xuống căng tin. nhìn thực đơn thê căng tin hôm nay có món bò súp vàng, anh chốn bỗng nhìn lẳng người. đó là món ăn ngày bé cô vẫn thích ăn nhất, mẹ tuệ lâm nấu rất ngon. anh chốn thê mắt của mình cay xè, một cảm giác tuổi thân bứt chợt ùa về. Cô lau nước mắt và tròn món bò sốt vang Cánh gà Và salad rau củ Rồi lặng lẽ ra góc vắng nhất để ngồi Với bộ sàng hiện tại Cô không muốn mọi người nhìn thấy mình đang khóc Dùng muốn Đưa những miếng khoai tây thơm xẻo vào miệng Đừng mắt quản trông cư như thế Trực trào nơi khóe mi Mẹ đã mất bao nhiêu năm rồi Nhưng mỗi khi nhớ đến mẹ Cô không có cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình Nhìn thấy xung quanh không có người An trông cơ như thế khóc ngon lành để mặc cho những giọt nước mắt thả trôi theo dòng cảm xúc. Bỗng nhiên ai đó đặt đĩa cơm lên trước mặt phía đối diện cô. Liền sau đó là sáng hình cao lớn. Mùi nước hoa quen thuộc đưa lên muối. An trông giật mình. Cô vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt. Vậy nhưng không kịp. Mạnh đa quan sát và nhìn thấy tất cả. Cô bồi rồi đứng dậy ngập ngừng kết lời. Ơm... Chủ Tênh. An Đan muốn như vậy sao? Tôi xin phép đi trước. Mạnh nhìn thấy An Chôm hốt hoảng như vậy thì cũng nói, "Đan được gì đâu mà vội đi như vậy? Ngồi xuống cùng ăn đi." Mạnh nhàn nhạt nói nhưng mà không hiểu sao An Chôm liền cảm thấy lời nói đó giống như xa lệnh. Đối với cấp trên, cô trẻ biến ngoan ngoãn nghe lời. "Có chuyện gì sao?" Mạnh thản nhiên ăn cơm và đặt câu hỏi. Bởi vì nhìn thấy đôi mắt của anh trúm đỏ hoe. Uhm, dạ không mà Tôi buồn ngủ thế nên chảy nước mắt thôi. Cũng không có gì đâu, thưa chủ tình. Làm việc thì cũng nên chú ý đến sức khỏe. Sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Uhm, vâng ạ. Nhưng mà tôi chưa thấy ai buồn ngủ mà chảy nước mắt nhiều như vậy cả. Cô có chuyện gì có phải không? Uhm, dạ không có, thưa chủ tình. Vậy thì tại sao cô lại khóc? Nhìn vào ánh mắt trong như mặt hồ tĩnh lặng của chủ tịch an chúc chậm sai đám Tự nhiên tôi nhớ đến Người mà đã mất của mình nên khóc thoẻ Mạnh thoáng có một chút ngạc nhiên Nhưng mà do anh lại bình thản nói Cô là một người con hiếu thảo Dạ Ăn nhiều một chút Thì mới có sức để làm việc ừ, Vâng ạ Lúc này thì hết thể mọi người trong căng tin đều cảm thấy tò mò. Họ không ngừng bàn tán xôn xao bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch tập đoàn đếch thân xuống ăn trưa ở căng tin. Có rất nhiều người, dù làm việc ở đây đã lâu nhưng mà còn chưa được tận mắt chứng kiến dung màu của chủ tịch. Ngày hôm nay được một sở thấy thế này ai nấy đều trầm trồ và ngưỡng mộ bởi vì chủ tịch không những tài giỏi mà lại còn rất đẹp trai. Rất trẻ so với tưởng tượng của họ Vậy nhưng điều đặc biệt hơn cả chính là Chủ tịch là ngồi ăn cơm Cùng với một nữ nhân viên trong công ty Câu chuyện Chủ tịch tập đoàn Felix Lần đầu xuống căng tin ăn trưa Nhanh chóng được lan truyền chóng mặt Trong các nhóm chat của công ty Anh chúc không để tâm đến điều này Từ trước đến nay Cô chỉ tập trung vào công việc Những chuyện bên lề như bệnh phẩm Ban tán sau lưng Hay là việc chiêu gạo trong các nhóm chat Anh Trung Cung không mấy hứng thú. Nói đúng hơn là toàn bộ thời gian cô dành cho công việc còn chưa đủ. So với việc tám chuyển tào lao nơi công sở, thứ mà anh Trung cần có lẽ là một giấc ngủ sâu. Thời gian này tăng cao quá nhiều. Anh chút cảm giác tấm lưng của mình đau như môn gây vùn ra vậy. Đầu giờ chiều, anh chút ở ngoài đứng dậy đi pha cà phê. Gần đến căng tin thì bóng cô nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ, từ bên trong vòng xa. Này, chứ có nghĩ là Châu Tành Van chúng có sẽ với nhau không vậy? Hôm nay là lần đầu tiên đích thân chủ Tành xuống căn tin ăn cơm. Không những vậy, còn ngồi ngay vị trí quan chúng. Từ đầu đến cuối bữa ăn thì chủ Tành chỉ ăn qua loa. Phần lớn thời gian đều dành để nhìn ngắm và trò chuyện bàn chút đấy. Mà tin tức ở đâu vậy? Nói về ai cũng được nhưng mà nói chuyện Về các sếp lãnh đạo Thì nhớ cẩn trọng cái mồm đấy Mất việc như chơi đi nhá Ôi giời à Chỉ là khổ quá rồi đấy Khắp các diễn đàn nội bộ trong công ty Mọi người đang chia sẻ hình ảnh Cùng câu chuyện trụ tành xuống tin, Ăn cơm cùng nữ nhân viên cái kia Ừ thì chỉ có chui Mấy cái diễn đàn đó đâu mà biết Mấy người ở phòng kỹ thuật Còn tránh xuất camera ở tin. Clip dài hơn 30 phút đấy. Chủ tịch say sương ngồi ngắm ăn trúc nhá. Ờ thế á, tại là nữa gửi cho chị xem với nhá. Làm việc ở đây đã lâu nhưng mà nói thật là chưa bao giờ đường chạm mặt chủ tịch cả. Nhìn mặt thì nhận sang ngay bởi hình ảnh của chủ tịch tràn lan trên các mặt báo ấy. Mà không hiểu thế nào khi mà hai người hò tròn góc ngồi ăn cơm lại ngay sát camera. Nói chung là clip rất cận cảnh chưa có thể nhìn rõ từ sống mũi đến khóe mi của chủ tịch cơ đấy cực kỳ hoàn hảo nhá thế an chúc là người thân của chủ tịch hay là gì nhỉ em không biết nhưng mà chắc là không phải đâu nếu như người thân thì chủ tịch đã xăm xén cho quấy vị trí cao hơn rồi sao mà phải vất vả tăng ca ngày đêm như vậy ừ, cũng đúng an chúc cũng chăm chỉ nhưng mà nếu như nói hai người họ có gì thầm kín thì liệu rằng có khả năng không bởi vì chị thấy con bé ấy tối ngày tập trung vào công việc và không hề ăn diện phô trương lúc nào cũng giản gì nhưng mà không phụ nhận là ăn trúng khá xinh nhìn kiểu dễ mến ấy mọi người đang suy luận về vấn đề này nhiều lắm đấy nhưng mà vẫn chưa có lời giải bởi vì giàu có đẹp trai như chủ tịch, chăng gô phụ nữ phải là mấy cô chân dài như hoa hậu ăn mặn sexy vòng nào ra vòng đó Thôi thôi đi về làm việc đi Nói linh tinh nữa coi chẳng mất việc đấy Đi thôi Anh Trúc nghe lén xong cuộc trò chuyện Mà cảm thấy trong lòng nặng chiếu Những lời xem phá bệnh phẩm Nơi công sở thật đáng sợ Chỉ ngồi ăn cơm với chủ thành một lát thôi Mà cơm man những câu chuyện không đầu không cuối Đường theo dệt nên Anh Trúc lặng lẽ bước vào căng tin Đám người khi nói vừa ồn ào bàn tán Bây giờ nhìn thấy cô thì lập tức im bặt Không ai bảo ai Cứ như thế lầm lối rời khỏi. an trông thân thở. Cô chậm rái pha cho mình một ly cà phê. Lông chuẩn bị bước ra thì phát hiện mùi hương đắt tiền xông thẳng lên mũi. Cô hoang mang khi nhìn thấy chủ tịch xuất hiện ngay trước mặt của mình. Ờ, um, chủ tịch. Đừng chú ý đến lời của đám người vô công dối nghề đó. Mạnh lành lùng cất lời. Nói xong thanh bước đến gần ngay sát vị trí anh trúc đang đứng. Và tự mình pha cà phê. Ờ, um, chủ tịch ngày để tôi làm cho. Không cần đâu, tôi cũng có tay mà. Anh chúc đứng ngây ngốc quan sát cánh tay của mạnh, nhanh nhàn pha cà phê. Động tác thuần thùng đến không tưởng. Cô cơ ngữ là người như chủ tịch sẽ không bao giờ đồng tay vào bất kỳ việc gì. Chủ tịch muốn uống cà phê có thể nói với thủy ký Nhung. Vì sao lại phải cất công xuống tận đây để pha cà phê à? Ản trông không giấu được nối tò mò liền thắc mắc. Cảm giác từ pha cà phê cho mình uống sẽ khang vơi cà phê được người khác phục vụ. Với cả mục đích của tôi không phải là muốn uống cà phê. mạnh bình thản đáp lời khiến Ản càng thêm ngạc nhiên. Không hiểu trong lời nói ấy hàm chứa nhưng ý nghĩ sâu xa gì đây. Ừm, um, vâng. Vậy tôi xin phép đi trước. Hãy dồn tâm huyết vào công việc. Những tin đồn nhảm trên diễn đàn tôi sẽ cho người son sèm sạch sẽ. Mạnh kết lời nói với theo An Trúc nghe như vậy thì trần khẩn lại không giấu được nỗi tò mò cô xoay người lại nhìn chủ tịch suy nghĩ một lát An Trúc đáp lời. Thời gian ngủ tôi còn không có tôi cũng không sẵn để quan tâm mấy chuyện tào lao như vậy đâu. Nói xong thì An Trúc dẫn khoát quay người rời đi. Mặc dù khi tuyên bố những lời hùng hồn như vậy, trống ngực của cô đậm rất mạnh, cảm giác như nó sắp rơi sang ngoài đến nơi. Bảy giờ tối, khi thê đồ óng quay cuồng, tấm lưng đau như có ai đó đánh gáy, anh chốt mơi rời mắt khỏi bàn làm việc và quan sát mọi thứ xung quanh. Càng bàn làm việc đều trống trơn, đèn điền tối om, Nhìn ra ngoài trời đêm, bóng tối đã bao trùm lên vạn vật. Anh chốt thấy mệt, Cô nghĩ là hôm nay mình sẽ tan ca sớm Không ngồi đến muộn như mọi ngày nữa Nhanh tay giòn xe bà làm việc Bỗng như điện thoại xung lên Nhìn hai chữ Đức Anh hiện lên màn hình An chống đánh đo một lát Mấy ngày qua giận nhau Cô không nhắn tin Anh ấy cũng im lặng Giờ đây Đức Anh chủ động gọi trước An chống bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng Sau cùng thì cô nhấn nút kết nối cuộc gọi Em nghe đi. An chống Em được nghỉ chưa vậy? À, em đang ở công ty chuẩn bị về Anh đã về nhà chưa? Anh về rồi Chuyện hôm trước cho anh xin lỗi nhé Lúc đó anh nóng dần nên không kiềm chế được cảm xúc mới nói những lời khó nghe như vậy Em bỏ qua cho anh được không? Đó không phải lần đầu tiên đâu Đức Anh à Anh biết lối rồi Mình cũng đừng im lặng với nhau như vậy nữa được không? Chuyện này để sau hay nói đi Em dọn dẹp một lát còn tan làm nữa ừ, Hay là anh qua đón em nhé Không cần đâu Anh đi làm cả ngày cũng đủ mệt rồi Cứ dành thời gian nghỉ ngơi đi Em có xe Em tự về được mà Nói như vậy là em không muốn tha lối cho anh sao Anh đừng trẻ con như vậy Em đang rất mệt Em đã nói rồi Chuyện này để sau hay nói tại vì sao không nói bây giờ Mọi thứ cứ im lặng như vậy Anh cảm thấy khó chịu lắm Nhất định phải là bây giờ sao Em đang rất mệt Em muốn về sớm nghỉ ngơi Mình nói chuyện sau nhé Anh Trúc dân khoán tắt điện thoại Sòn xe bà làm việc qua loa Rồi rời khỏi văn phòng Đứng trước thang máy Anh chớp lơ đánh suy nghĩ về cuộc gọi vừa xong Với Đức Anh Yêu nhau lâu ngày Anh Trúc mới nhận ra Thứ cảm xúc có với Đức Anh dường như không hẳn là tình yêu. cụ thể là gì thì Anh Trúc không lý giải được. Thang máy mở ra. Anh Trúc ngạc nhiên khi phát hiện bên trong có người. Mà người đó chính là chủ tình Phyllis Group. chủ tình, ngài về muộn như vậy sao? Anh Trúc tò mò hỏi. Dường như sau nhiều lần chạm màn cô không cảm thấy ngường khi nói chuyện với người đàn ông này nữa. Cô nghĩ là chỉ có mình cô mới bần sồn nhiều công việc à? Mạnh lành lùng đáp lời. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào khoảng không trước mặt. Trường câu nói đó. Anh chúng không biết đối đám xa sao? Cô nhất thời giữ im lặng. Một lát sau thì Mạnh lại tiếp lời. Lâu rồi tôi không ngồi cà phê và xào phố. Cô có rảnh không? Tôi mời cô ly cà phê được chứ? Anh chống tròn mắt ngạc nhiên. Chủ tịch mời cô đi uống cà phê à? Tìm được không đấy? Ở công ty thì tôi đau uống cà phê cả ngày rồi Tôi thực sự không thể tiêu hóa được món đồ uống ấy Cảm ơn chủ tịch Mà cũng muộn rồi Tôi xin phép về trước cả Không uống cà phê thì ăn món gì đó cũng được Cô không đói bụng sao Ăn chung lại được fan ngớ ngàng Cô không hiểu lý do gì chủ tịch lại muốn mời cô uống cà phê và ăn tối như vậy Ờm... Um, tôi đói Nhưng mà tôi phải về nhà Mẹ tôi nấu cơm và cũng đang đợi tôi Lần này đến lượt mạnh tròn mắt ngạc nhiên Anh quay người lại hỏi anh Trúc Mẹ sao? Hôm trước ai là người nói với tôi không vì nhớ mẹ? Chủ tịch không hiểu được đâu Chuyện dài dòng lắm Tôi rất sánh lòng để nghe Liệu rằng câu chuyện của cô có dài như Hồng Lâu Mộng Mộng không? Anh cũng từng đọc qua sách đó sao? Chuyện của cô là thế nào vậy? Mẹ ruột của tôi mất khi tôi mới 8 tuổi Bấy qua đời vì tai nạn sao thông Còn hiện tại tôi sống cùng với mẹ nuôi Và một đứa em gái cùng cha khác mẹ Mà ngay như vậy thì không tránh được sự thương cảm Anh thấy thương cho hoàn cảnh của anh chống Đồng thời cũng đồng cảm với câu chuyện của cô chẳng có điều gì thiệt thòi hơn khi mất mẹ từ lúc còn nhỏ xài thơ ngây, Mạnh cũng như vậy, mà anh không may qua đời khi anh mười tuổi vì bào bệnh, thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của mẹ, nên mạnh rất cảm thông và anh chúng không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, thang máy tin tin bật mở, anh trông lặng lẽ bước ra ngoài và không quên nói lời tạm biệt, Mạnh tiếc nuối nói vòng theo nhớ đi cẩn thận đấy Cảm ơn chủ tịch an Trúc đáp lời rồi cứ như thế Đi thẳng về phía trước Gió đêm khiến cơ thể của cô lành run an Trúc co so trong chiếc áo mỏng manh Trên đường về nhà Cô không ngừng đặt ra những câu hỏi Không hiểu vì sao thời gian này Số lần chạm mặt chủ tịch lại nhiều đến như thế Là vô tình Hay là chủ tịch có ý gì với cô vậy Nhưng mà rồi an Trúc Lại tự gạt đi những suy nghĩ đó Phần nghèo hèn như cô Tuổi gì mà đòi mơ mộng được chủ tịch quan tâm chứ? Tại quán King BBQ, vua nướng Hàn Quốc Ngồi trên bàn nhầu cùng với hai người bạn Nhưng mà ánh mắt Khang chỉ chăm chú nhìn sang bóng lưng gợi cảm của cô gái bàn đối diện thỉnh thoảng nâng ly chén chú chén anh Khang mở điện thoại đánh đò mái Sau cùng thanh mảnh sàn soàn tin nhắn gửi đi Chào em, em đẹp quá Anh có thể mời em một ly rượu được không? Ngồi ở bàn đối diện nhưng mà băng tâm Quay lưng lại so với vị trí của Khang Nhìn thấy điện thoại báo Có tin nhắn mới Cô nàng tò mò mở ra đọc ngay Nhìn nội dung thì băng tâm tò mò Cô đưa mắt nhìn khắp các giấy bàn trong nhà Rồi lúc này soàn tin trả lời Anh là ai? Anh là một người vô cùng cảm mến em Các nhắn tin nửa với như vậy Thực sự kích thánh trí tò mò của băng tâm Cô không giữ kiên nhấn được thêm nữa suy nghĩ một lát băng tâm hỏi lại Vì sao anh biết số máy của tôi? Anh là ai vậy? Em xinh đẹp mà sao nóng tính thế nhở? Anh đã bảo rồi mà Anh là một người yêu cái đẹp Chính vì vậy nên đem lòng si mê em Nếu anh không nói anh là ai vậy thì tôi xin phép chặn số Có nhất thiết phải vội vàng như vậy không? Không Mất bình tĩnh là không tốt đâu Ai nói với anh là tôi mất bình tĩnh Chỉ là tôi không muốn tốn thời gian vào mấy trò đùa vô vị thôi Anh nghiêm túc đấy Là nơi ăn xong mời em đi uống nước được không Anh muốn làm quen với em Yên nhất thì tôi cũng phải biết tôi đang nói chuyện vài chứ Bỗng nhiên nói quen là quen được à Thế thì em quay người lại đi Ngay đến đây thì băng tâm giật mình Cô bối rối quay người lại phía sau Ngay góc bàn đối diện Người đàn ông khắp mình xăm trổ rồng phượng, Nhìn nét mặn có chút máu mặn sang hồ Bằng tâm bỗng nhiên cảm thấy sợ Những lời nói khi nãy của cô dường như có chút không kiêng sẻ. nhớ đầu đắng tội với dân máu mặn Thì thật sự không biết xử trí ra sao đây Khang khẽ mỉm cười với mỹ nhân đồng thời nháy mắt đưa tình Bằng tâm không dám nhìn lâu Suốt bữa ăn cũng không cảm thấy tự nhiên nữa Bởi vì biết có người đang sói theo mình Hồi cho em thì vẫn hết họ xôm giả Băng tâm ngồi đó Và không ngừng tò mò về người đàn ông lạ mặt kia Anh ta là ai vậy Và vì sao lại biết số điện thoại của cô chứ Đêm xuống Hà Nội được tô điểm bởi hàng chiều ánh sáng đèn lung linh Rời khỏi nhà hàng Keen BBQ Băng tâm cô ý trốn tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt của người đàn ông lạ mặt đó Đứng bên lề đường Băng Tâm mờ ám và tìm kiếm cho mình một chiếc xe để về nhà Nếu như là ngày thường Băng Tâm sẽ theo hồi chị em bay nhảy xuyên màn đêm Nhưng mà hôm nay cô cảm thấy bất an bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt kèm theo những dòng tin nhắn mờ ám Anh ta là ai? Và vì sao lại có được số điện thoại của cô? Câu hỏi đó cứ liên tiếp lặp lại trong suy nghĩ của Băng Tâm Thời tiết trở lạnh không giờ cao điểm Bằng tâm chờ đợi mãi nhưng không tìm được chiếc xe nào Đang loài hoài không biết phải làm sao Thì cô lại được một fan giật mình Khi phát hiện Chiếc xe Lexus màu trắng Đang dừng đỗ ngay trước mặt Liền sau đó cửa cánh xe hạ xuống Người đàn ông ngồi trước ghế lái Bình thản cất lời Giờ này không gọi được xe đâu Lên xe đi Anh đưa em về Tôi không quen anh Vì sao tôi phải đi xe của anh chứ Băng tâm đáp lời với thái độ cảnh sát Muốn làm quen với em mà khó thật đấy Tôi không có thói quen kết bạn với người lạ đâu Nói xong thì băng tâm quay người Đi bộ trên hành lang vỉa hè Khang biến không thể mặt dày nếu kéo cuộc trò chuyện này được nữa Nên cũng lặng lẽ lái xe rời đi Một lát sau đó anh ta lại gọi điện thoại khủng bố băng tâm Nhìn thấy chuông báo băng tâm tò mò nghe máy vừa nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó thì cô hoàng hốt nói vào trong điện thoại anh có vấn đề về thần kinh à sao mà anh cứ ám tôi mãi như vậy kìa em sao mà em lại nóng tính thế anh có ý gì xấu đâu chỉ là muốn kết bạn làm quen với em thôi muốn ngồi cùng em muốn ly nước cũng khó như vậy à vì sao anh lại có số điện thoại của tôi Tất cả những chuyện liên quan đến em Anh đều muốn biết à, Nói thật thì Vô tình nhìn thấy em Ở trong quán bar Và anh đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của em Làm cho mê đắm Mới dành một chút tâm tư tìm hiểu thôi Em không những xinh đẹp Mà lại còn rất cá tính Anh rất thích mẫu người như vậy đấy Nghe Khang khen người Bằng tâm có một chút mềm lòng Con gái mà Được khen thì ai trả thích Suy nghĩ một lát, băng tâm hỏi lại Anh nhìn thấy tôi ở quán bar nào vậy? Lớt Skypar Anh cũng là khách quen ở đó sao? Anh là khách VIP ở đó Mỗi khi có chuyện buồn Anh luôn tìm đến quán bar để giải sầu Bằng cách chìm đắm trong men cay nồng của dự Ai là người đã cho anh số điện thoại của tôi vậy? Chỉ cần anh có được số phone của em là đủ rồi Ai cho thì có quan trọng gì đâu Bởi vì anh xin số Mục đích cũng là tốt đẹp Chứ không có ý xấu gì cả Mà em về đến đâu rồi vậy Có gọi được xe không Nếu như em không cảm thấy phiền Thì để anh đưa em về nhé Hôm sau rảnh rối Có nhiều thời gian Anh mời em đi cà phê Nghe cách nói chuyện Có chút gì đó thật lòng Bằng tâm cũng cảm thấy xuôi tai. Cũng không so sử mà đồng ý Anh quay lại ngã từ khi nãy đi. Tôi vẫn đang đứng ở gần đó, chưa đón được xe. Được rồi, đợi anh 3 phút nhé. Tan ca muộn, bây giờ tối, tường lam mới về đến phòng trò chật hẹp. Vừa đẩy cửa bước vào đã nghe mùi mì tôm xông thẳng vào mũi. Cô nhanh mặt ra hỏi tôm. Anh không nấu cơ mà. Tôm đang ngồi trước máy tính và dồn toàn bộ sự tập trung vào nồi dung trong game. Nghe tường lam hỏi. Anh không quay người xa nhìn bạn gái Mà chầm sai đáp. Tôi cứ tưởng em tăng ca không ăn cơm ở nhà Thế nên anh ăn mì tôm cho nhanh Một tuần liền rồi đấy Ngày nào cũng ăn mì tôm Em cảm thấy sợ cái mùi mì tôm lắm rồi đấy mà anh về sớm sao không nấu cơm ăn đàng hoàng đi Tôi cứ tưởng đâu em về muốn Em không ăn cơm nên anh cũng không nấu Em nói rồi mà Hôm nào về muộn không ăn cơm nhà em sẽ báo trước. Đi làm cả ngày đã mệt rồi. Tối nào về nhà cũng ăn mì tôm như thế này thì chiều sao được. Anh thấy vẫn ngon mà có sao đâu. Tiết kiệm thì có một vừa hai phải thôi. Như thế này là tiết kiệm quá mức rồi đấy. Mệt em thật đấy. Em thích ăn cơm thì bây giờ anh đi nấu cho em ăn. Có thế thôi mà cứ cảm giảm mái nhất cả đổi. Nấu cơm ra. Em ngồi ăn một mình thì nấu làm gì cho cực vậy? Thế không phải là em muốn ăn cơm mà. Chúng mình đều đi làm. Cả ngày quần quật ở công ty. Buổi tối mới có thời gian dành cho nhau. Ăn với nhau bữa cơm. Thế mà hôm nào anh cũng cứ mì tôm. Cơm không muốn nấu vì sợ tốn tiền đền, tốn tiền ga. Hơn nữa là anh không muốn chờ đợi em. Đợi em về một lát rồi mình còn ăn tối. Khó như vậy sao Tống? Thôi thôi bớt ngôn tình lại đi, mệt mỏi quá Nghe Tùng nói câu đó, Tường Lam nút ngàn vào lòng Cô xoay người bỏ vào phòng tắm Dù đang đói, đang mệt xa rời Nhưng mà cứ nhìn thấy sáng vẻ của Tùng cô lại cảm thấy Không muốn ăn uống thứ gì nữa Tắm gồi xong Tường Lam nằm trên giường và tìm kiếm món gì đó dễ ăn Đặn quả Cô không muốn ăn gì cả Nhưng mà nếu như để bụng đói thì ngày mai không có sức để đi làm đoan đồ xong Tường Lam nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một lát sau đó điện thoại đồ chuông. Sia bờ gọi điện sao đồ ăn. Cô lợt đần chạy xuống dưới và nhận đồ. Thấy Tường Lam mang về một túi đồ ăn thơm nước muối tùng quay xa chảy chánh. Em đúng thật là không biết tiết kiệm gì cả. Ăn mấy thứ này vừa tốn tiền vừa không có lợi cho sức khỏe. Buổi tối thì ăn qua loa thôi chứ. Đá gà giòn rồi lại còn mì ý nữa. Toàn mấy đồ ăn sẽ béo cả thôi. Mà ăn như thế này là béo lắm luôn rồi đấy. Nhất là con gái. Lại còn đồ uống có ga nữa. Tưởng làm, em phong phí quá rồi đấy. Tôm. Anh thôi đi được chưa vậy? Một bữa ăn như thế này bằng anh ăn mấy tôm cả tuần rồi đấy. Anh không muốn em rút trôi chỗ đồ ăn này sao? Sao mà lúc nào mờ mồm ra? Anh cũng nhắc đến tiền vậy nhờ? Không tiết kiệm thì tương lai sau này sẽ không biết thế nào đâu. Anh thực sự thất vọng với em đấy. Nghe những lời nói vô tình đó của Tùng, Tường Lam cảm thấy tuổi thân lắm. Vô thân, cô bận khóc rừng rưng. Cô không ngờ rằng Tùng lúc mới yêu và Tùng của hiện tại lại khác nhau đến như thế. Đồ ăn mua về cũng không còn hứng thú để nuốt vào bông nữa. Tường Lam để mặc ở trên bàn rồi đi lên tầng thường ngồi hóng xó Chịu không nổi cảm giác này Cô mở máy gọi cho anh trúng Tường Lam Tường Lam, nghe đi Sòng nói của anh trúng vòng vào điện thoại Cậu đang làm gì thế? Tớ đang ở công ty chuẩn bị về đây Hôm nào cũng tăng ca như vậy không cảm thấy chán à Cậu có phải là người không thế? <cười> Tớ là siêu nhân rồi Không phải người Mà hôm nay có tâm sự gì sao? Sao mà thấy giọng cứ buồn buồn thế? Tớ đang nghĩ không biết có phải là tớ yêu nhầm người không hay là tài tớ mù quáng Nhưng mà càng ngày mối quan hệ tình cảm giữa tớ và anh Tùng càng xa cách và rất khó hòa hợp ấy. Thế hai người lại xảy ra chuyện gì à? Từ trước đến bây giờ lúc nào anh ấy cũng chỉ nhắc đến tiền Đi làm thì không sao Cứ về đến nhà nhìn mặt của anh ấy Và nghe những lời cảm giảm Tớ lại không chịu đừng đưa <cười> Chắc là tớ phát điên lên mất đi Mà anh ấy nói gì cậu vậy Một tuần liền Tối nào anh ấy cũng ăn mì tôm Cơm thì không nấu Tớ thật sự chưa thấy ai kẹt xỉn giống như tôm cả ờ, Mà Biết đâu là Anh ấy thích ăn mì hơn ăn cơm thì sao Cũng có thể chứ Không phải đâu Tùng là như vậy đấy Bất kể là tớ mua gì, mặc gì Hoặc làm, ăn gì Anh ấy cũng nhắc nhở Hai chữ tiết kiệm Nó gắn ở trên mặt của anh ấy rồi Yêu đương mệt mỏi nhờ Tớ muốn chia tay quá Tớ không ở vào hoàn cảnh của cậu Cũng không tiếp xúc nhiều với anh Tùng Nên thực sự không dám đánh giá Hoặc là phán xét về anh ấy Nhưng mà tương Lam mà. Mối quan hệ nào cũng như vậy cả Luôn tồn tại những mâu thuẫn và bất đồng quan điểm Cuộc sống là như vậy Trước khi nghĩ đến kết thúc, Cô hãy nhớ lại xem Lúc khởi đầu Cô đã xung động và yêu an nghĩa như thế nào Để đi đến được như ngày hôm nay Chẳng phải là hai người đã cố gắng rất nhiều sao Con người mà Bên cạnh những ưu điểm Thì ai cũng có nhược điểm Nếu như chỉ nhìn vào những mặt hạn chế của đối phương Thì cuộc sống này sẽ áp lực Khó sống lắm Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá Lạc quan và suy nghĩ tích cực hơn đi Có thể xuất phát điểm Tổng sinh xa trong gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn Chính vì vậy khi làm ra được đồng tiền Anh ấy luôn tự nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm Và trân quý đồng tiền mà mình kiếm được Nhưng mà bây giờ là thời đại nào rồi có giống như các cổ trong mình ngày xưa nữa đâu Tớ hiểu là cậu đang cảm thấy âm mức Nhưng mà cậu đã từng nghĩ Yêu một người và lựa chọn bên người đó Đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận Những ưu điểm và nhược điểm của họ chưa Câu hỏi câu này khiến tớ thực sự phải suy nghĩ Dường như ngay từ lúc bắt đầu tớ đã yêu kiểu mù quáng Ban đầu tớ vốn nghĩ Chỉ cần hai người xung động yêu nhau Thích nhau thôi là đủ rồi Yêu là muốn gắn bó liền Không cần biết ngày mai ra sao Dù cho trời có sập xuống Bởi vì quá yêu nên Tất cả những nhược điểm của họ Trong mắt tớ đều bị lưu mở hết Tớ thê Mà làm như không thấy Cho đến bây giờ mới thực sự tỉnh xa và sáng mắt An trốn <cười> Là tớ ngốc quá có phải không Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy Theo lời kể của cậu Thì tớ thê anh Tùng có nhiều điểm tích cực mà Nếu không thì tại sao ngày đó Cậu lại yêu anh ấy nhiều đến như vậy Sẵn sàng lựa chọn ở bên Rồi gắn bó với anh ấy nữa Tớ đang cảm thấy dối quá Không biết làm gì nữa cả Đừng nghĩ đến nữa Cứ để cho tâm hồn được thư giãn đi à, Nhưng mà cậu đã ăn gì chưa Dần dối chút thì được Nhưng mà nhớ là đừng bỏ bữa đấy Tớ gọi gà son rồi cảm ý về Nhưng mà nhìn mặt qua anh ấy Thì ham quá thế nên cũng chả muốn ăn Đang ngồi trên tầng thường để hóng gió Bây giờ tôi mới phát hiện ra buổi đêm Ngồi trên tầng thường thích thật đấy Không gian thoáng đáng Tâm nhìn được mở rộng Khu trọ chuột này khi đêm về Trông cũng ảo diệu lung linh phết <cười> Vẫn còn tâm trạng ngắm cảnh như vậy Thì cũng được rồi Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ tâm sự nhé Gì chứ sao phải cảm ơn Cậu không chỉ lắng nghe tới tâm sự mà còn đưa ra những lời khuyên chân thành nữa. Là điều nên làm mà. Đừng suy nghĩ linh tinh. Tớ chuẩn bị về đây. Sảnh sối thì alo đi uống nước nhé. Ừ, muộn rồi đấy. Cậu đi đường chú ý an toàn nhé. Hơn 10 giờ khuya thì anh chút mới về đến nhà. Ngoài trời gió lạnh bao nhiêu thì bước vào nhà cô lại cảm thấy ấm áp bấy nhiêu. Mẹ đã đi ngủ hoặc là bà ấy đóng cửa xem phim. Hoặc làm gì đó, anh chống không đoán được. Tuy nhiên mà không bất ngờ xuất hiện ở phòng khác như mọi ngày, là cô đã cảm thấy thoải mái lắm rồi. Bước lên tầng 2, đi qua phòng, băng tâm thi cửa đóng im liềm. Anh chống thầm nghĩ, chắc là con bé lại la cà ở đâu đó không về nhà. Chị em với nhau, sống chung dưới một mái ấm, nhưng mà thật sự số lần chạm màn xe anh chống và băng tâm, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâu nay nhìn băng tâm thế nào, Anh Trúc cũng không tưởng tượng xa được Tranh thủ tắm gội Và uống ly ngô cống Anh Trúc nằm dài xa giường với vẻ mệt mỏi Cô thèm một giấc ngủ thật sâu Cho đến tận sáng hôm sau Đang nằm suy nghĩ miên man Thì điện thoại có thông báo mới Từ ám Zalo lô Anh Trúc cũng vội vàng mở ra xem Nguyễn Lâm Mạnh Gửi lời mời kết bạn à Ngay từ khi đọng nem, Anh Trúc đã giật mình Xem thêm cả avatar cô lại càng thêm ngơ ngàng người này không phải là chủ tịch của tập đoàn Felix sao anh ấy kết bạn Zalo với cô à có cả số điện thoại của cô nữa cơn buồn ngủ bỗng nhiên tan biến anh chớp đắn đo hồi lâu có nên đồng ý kết bạn với chủ tịch không đây anh chống cứ nằm như vậy khoảng tầm 30 phút sau đó sau khi đưa Salo đột những suy luận không tên sau cùng thì anh chống đồng ý kết bạn Ngay lập tức thì màn hình điện thoại hiện đến dòng tin nhắn Bạn và Nguyễn Lâm Mạnh Đã trở thành bạn bè của nhau Hãy trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn nữa nhé Anh Trúc không hiểu lý do chủ tịch kết bạn với mình là gì Cơ mà chủ tịch tập đoàn Felix Gửi lời mời kết bạn mà không đồng ý Thì có phần bất lịch sự Thế nên cô mới xác nhận Tuy nhiên Anh Trúc không hề có suy nghĩ Sẽ trò chuyện Hoặc là giao lưu gì với nhân vật này cả Bởi vì cô biết Mình và anh ta hoàn toàn không giống nhau Ngoài chuyện công việc thì thật sự Không có gì để nói với nhau cả Nghĩ như vậy Anh chống tắt màn hình điện thoại rồi đi ngủ Chưa đầy 5 giây sau đó Điện thoại tin tin báo Tiền nhắn mới tướng dùng xa lô Anh tò mò nên mở ra xem Là tin nhắn của Nguyễn Lâm Mạnh Chống người qua anh Như bị ai đó đánh cắp vậy Đập loàn nhịp khi dòng tin của chủ tịch tập đoàn Felix hiện trên màn hình Viện chấp nhận lời mời kết bản của tôi Mà cũng khiến cô suy nghĩ đến 30 phút à Ủa Sao mà sống như anh ta đang đọng được suy nghĩ của mình vậy Anh chống trột dạ, Cô nhẹ nhàng soạn tin nhắn trả lời Sao chủ tịch biết nickname của tôi mà kết bạn với? Chủ tịch chưa ngủ sao Gọi tôi là anh được rồi Sơn hôi chủ tịch nghe xa cách quá um, Xin lỗi Tôi quan xưng hô như vậy rồi, chủ tịch thông cảm mà, Cứ tưởng là cô ngủ rồi chứ Tôi cũng đang đành đi ngủ Nhưng mà tin nhắn đến của chủ tịch khiến tôi giật mình Gì chứ Cô vừa mới đồng ý kết bàn với tôi cách đây chưa đầy một phút Từ không nhé em, cô dễ ngủ như vậy sao Tôi có thể ngủ gần trên bàn làm việc được Có gì mà không thể chứ Ngày nào cô cũng than ca muộn như vậy Có cảm thấy mệt không Sao chủ tịch biết tôi thường xuyên về muộn Tôi cũng hay về muộn Nên vô tình nhìn thấy cô ở công ty đi xa Ai mà đem lòng yêu cô Chắc là thiệt thòi lắm nhỉ Chủ tịch nói như vậy là có ý gì Ý gì được chứ Con người đúng là không có ai hoàn hảo Cô có thể mạnh là tư duy nhảy bén Với những con số Nhưng mà đồng thời cũng bị khiếm khuyết ở một vài thứ khác Bây giờ nhắc đến tính toán chi phí xây dựng một dự án nào đó khéo có khi là não bộ của cô này số rất nhanh ấy thế mà nói đến tình cảm yêu đương thì cô lại ngây ngô như một đứa trẻ vậy Tôi không hiểu là chủ tình đang muốn nói đến điều gì con người cô đam mê công việc còn hơn cả mạng sống của mình Tôi chưa thấy ai có sức kiên nhẫn làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn như cô cả Liên tục duy trì đều đàn ngày nào cũng như thế Đến thời gian nghỉ ngơi còn phải tranh thủ Thử nghĩ mà xem Người yêu của cô có chỗ nào Trong cuối thời gian của cô không Như vậy không tính là thiệt thòi Thì là thế nào đây Đọc tin nhắn xong An Trúc mới vơ lé Chủ tịch nói đúng Cô luôn dồn toàn bộ tâm huyết và thời gian cho công việc Mấy chuyện tình cảm riêng tư Cuộc sống cá nhân đều bị cô gạt qua một bên nghe đến đề án trốn bóng cảm thê con lỗi với Đức Anh. Anh ấy tránh và giận cô như vậy đúng là có cơ sở mà. Chủ tài quan tâm đến chuyện đời tư cá nhân của tôi là có mục đích gì vậy? Là tôi đang nói chuyện thế chứ tôi cũng không quan tâm cho lắm. Khuya rồi. Chủ tài nghỉ sớm đi hả? Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé. Buổi sáng ngày hôm sau Anh Trung vừa bước vào thang máy đã nhìn thấy chủ tịch đang đứng ở bên trong. Mùi hương nước hoa quen thuộc phản phấn trong không gian chật hẹp. Anh chúng cảm thấy không tự nhiên khi mà tần số chạm mặt chủ tịch ngay càng dày đắng như vậy. Cô lệch sửa cất lời hỏi. Um, chủ tịch đi làm sớm vậy ạ? Cũng giống như cô thôi. Mạnh bình thản đáp. Anh Trung bối rối không biết nói gì tiếp theo cô đứng nếp vào tấm gương và cuối mặt nhìn xuống đôi giày super fake của mình trong đầu thầm mong cho thang máy đi thật nhanh để không phải chạm mặt chủ tịch nữa yên lặng được đôi chút màng lại tiếp tục cất lời dự án xây dựng chung cư Happy Smile tiến hành đến đâu rồi bị hỏi về chuyện công việc an chút lập tức suy nghĩ và trả lời thưa chủ tịch dự án xây dựng chung cư Happy Smile Vẫn đang gấm rút hoàn thiện Cố gắng được hành thành trước dịp lễ Noel năm nay à Mọi thứ vẫn triển khai theo đúng kế hoạch chứ Dạ vâng Tất cả vẫn thực hiện theo kế hoạch đã đề ra sau này thời tiết chuyển lành Nên những công nhân lao động ngoài công trường Có phần vất vả hơn đôi chút Thưa chủ tịch Khích lệ động viên tinh thần Cho mọi người cố gắng hơn nữa Đồng thời cũng xem xét chế độ lương thường Sao cho hợp lý Xứng đáng với công sức mà họ đã cống hiến Vâng ạ, xin phép chủ tình tôi đi trước đây Thang máy dừng lại ở tầng 10 Anh Trúc cuối đầu chào lễ phép Rồi nhanh chóng rời đi Mạnh đứng ở đó lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô nàng Rồi thâm mỉm cười Có gì mà cô ấy phải bối rối đến mức này cơ chứ Tê sợ anh là cọp hay gì vậy Anh Trúc đi về phòng làm việc của mình Buổi sáng hôm nay thời tiết thật đẹp Qua cửa kính trong suốt Cô nhìn thấy trên nền trời xanh Có những áng mây hồng sao chơi lơ lửng Ánh mặt trời đỏ rực e ấm sau những gần mây trắng. Phố phường cũng nhộn nhịp và đông đúng hơn thường ngày. Dưới lòng đường, từng tốm phương tiện giao thông nối đuôi nhau đi lại ngược xuôi. Âm thanh xe cổ vang lên dẻo sát. Tổ hợm âm thanh ngộ nào ấy giống như một hương vị đặc trưng riêng của Hà Thành, mà khi đi xa sẽ cảm thấy rất nhớ. Gần đến giờ nghỉ trưa, điện thoại ăn trúng rung lên trên bàn làm việc. Với tay tìm kiếm điện thoại Nhưng mà đôi mắt của anh Trúc không ngừng rời khỏi màn hình máy tính cô nghe một canh tùy hứng Alo Anh đây Anh đang giữ cổng công ty em là nữa tàn ca mình đi ăn trưa cùng nhau nhé Anh Trúc ngơ ngàng Cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại ghé tay lắng nghe Sao anh không hỏi ý kiến của em mà lại tự ý đến đây vậy? Anh muốn gặp người yêu của anh mà cũng phải cho em đồng ý à? Không phải là gì đó Nhưng mà em bận dồn công việc Ít nhất thì anh cũng nên hỏi trước xem em có rảnh không đá Bận gì thì bận Đến giờ nghỉ thì vẫn phải nghỉ Không ăn thì lấy sức đâu mà làm việc Đương nhiên là phải ăn rồi Nhưng mà em ăn qua loa ở công ty rồi tranh thủ chợp mắt một lát Đi ra ngoài thì tốn thời gian lắm Với cả thời tiết đang lành như vậy Em không muốn đi đâu Em không muốn gặp anh có phải không? Anh trống Em thực sự không có ý đó Em bận thật mà Tôi không nhớ em Không thể nào dành ít phút buổi trưa để gặp anh sao Anh là gì trong suy nghĩ của em vậy? Đang trong sự làm việc Em không muốn tranh luận với anh nữa đâu Em làm việc đây Anh nói rồi đấy Anh đang đứng đợi em dưới cổng công ty 15 phút nữa tan ca Em nhớ xuống đấy Nói xong thì Đức Anh chủ động kết thúc cuộc gọi. Anh Trúc bỗng nhiên cảm thấy khó chịu gì đâu ấy. Như thế này là anh ấy cố tình áp đặt cô rồi. Muốn hẹn họ cũng phải hỏi ý kiến một chút chứ. Họ bỏ đâu cái kiểu từ trong mình cứ quyền quyết định như vậy nhỉ? Kể từ lúc nhận được điện thoại của Đức Anh, Anh Trúc không tập trung làm được việc gì cả. Cô cảm thấy trong người cứ bức bối không yên. Khi nhìn thấy mọi người lần lượt đứng dậy xài lao, Anh Trúc đeo túi xách. Và đi thật nhanh vào thang máy. Không gặp mạnh Đức Anh chắc là anh ta sẽ quấy rầy cô đến phát điên mất. Vừa bước đến cổng đã nhìn thấy Đức Anh đứng đợi mình. Anh chúc bầy xa gương mạnh câu có và nói Anh gì đó ở gần đây thôi nhé. Đi xa thì em không kịp về làm việc đâu. Chưa đi ăn mà em đã nói như vậy rồi. Đức Anh xì mặt xa vẻ không vui. Thì em cứ nói trước như vậy. Đi làm chứ không phải là đi chơi đâu. Thế em muốn ăn gì đây? Em cứ tưởng là trước khi đến đây anh đã nghĩ xa là muốn ăn gì rồi chứ. Nhưng mà muốn hỏi ý kiến của em. Em ăn gì cũng được. Thế ăn cơm gà nhé. Vâng. Sau đó thì Đức Anh đưa ăn chốt vào một con hẻm cách công ty một đoạn không xa. Buổi trưa, quán ăn khá đông khách. Nhìn gương mặt anh chúc mộc mạc không son phấn Được anh cất lời quan tâm Em bận rồi đến nỗi Không trang điểm đi làm như vậy sao Cũng không đến mức là không có thời gian để trang điểm Nhưng mà em đi làm chứ có phải là đi biểu diễn thời trang Lên sân khấu đâu mà cần phải câu kỳ làm gì Cứ để tự nhiên như vậy chả hơn à Đỡ tốn tiền mỹ phẩm Đỡ mất thời gian tô tô vé vé Còn dần anh không Anh nhìn xem Có giống là đang giận anh à Các anh nói chuyện của em cho anh biết là em vẫn còn giận đấy Anh biết như vậy rồi mà vẫn hỏi sao Em không muốn dành một chút thời gian cho bạn trai à Muốn cùng em đi ăn trưa mà cũng khó như vậy sao Thì em đang đi ăn trưa với anh đấy thôi Anh nghĩ mọi chuyện đi đâu vậy An trốn tầm cho ăn cơ mà không quan tâm đến biểu cảm trên gương mặt của Đức Anh. Phải nói là lúc này vô cùng khó coi. Em ăn chậm thôi cảo ngàn đấy. Em uống nước đi. Em không thấy khát. Em đói bồn quá. Mà công nhận là cơm ngon thật anh ạ. Em ăn cứ như kiểu bị bỏ đói lâu ngày. Không đến mức bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng mà đúng là em đang đói thật. Trời lành như thế này. Buổi sáng em ăn qua loa nên bây giờ cảm thấy đói. Tối nay thì mình hẹn hò một chút được không em? Ủa không phải là mình đang hẹn hò đi sao? Đây là ăn trưa mà. Sao có thể tính là hẹn hò được? Mình gặp nhau, cùng nhau đi ăn cũng là hẹn hò rồi. Chứ mà anh muốn hẹn hò là như thế nào? Nói chuyện với em chán thật đấy. Cùng thời điểm đó, Mạnh từ phòng làm việc đi xuống căng tin của công ty để ăn trưa. Sau khi chọn thực đơn, anh đưa mắt quan sát khắp nơi trong căn phòng rộng lớn để tìm kiếm ăn trúc nhưng mà không thấy. Mạnh bê khai đồ ăn vào một góc vắng, mở điện thoại kiểm tra camera phòng làm việc của ăn trúc. Cô ấy không có ở phòng. Vậy thì tại sao bây giờ ăn trúc còn chưa đi ăn? Mạnh ngồi đó và đưa ra những suy đoán vô vơ. Đám nhân viên nữ trong công ty vô cùng thổn thức khi được diện kiến vì chủ tịch, trẻ tuổi mà diện mạo thì lại đẹp trai người người thế này. Những lời thị thầm to nhỏ cùng ván nhìn ngưỡng mộ dường như phong tỏa khắp cả căng tin. Nhưng mà anh không quan tâm đến những chuyện đó. Điều khiến anh chú ý nhất vào lúc này chính là vì sao anh trúng vẫn chưa đi ăn. Ngày nào cô ấy cũng ăn chứa ở đây kia mà. Có khi nào hôm nay anh trúng order đồ ăn ở bên ngoài và tròn nơi nào đó kín đáo ăn một mình không nhỉ? tại không nhé anh Trúc biết anh quan tâm đến cô ấy Nên cô ý tránh mặt sao 5 phút 10 phút trôi qua Nhưng mà vẫn không thấy anh Trúc xuất hiện Mạnh không kiên nhấn ngồi suy đoán thêm được nữa Anh mở điện thoại nhấn nút kết nối cuộc gọi và anh Trúc. Đang ngồi ăn cơm cùng với Đức Anh Thay điện thoại đổ chuông Anh Trúc vội vàng mở máy ra xem Đức Anh tò mò nhìn vào màn hình Dòng chứ chủ tịch tập đoàn felix Hiền lên khiến cho anh ngạc nhiên Anh chống cũng khá bất ngờ Khi nhìn thấy chủ tịch gọi cho mình Nhưng là xếp gọi thì không thể không nghe Được anh bất mãn cất lời Công ty của em hay thật đấy Giờ nghỉ chưa của nhân viên Mà cũng không cho nghỉ ngơi đàng hoàng Người ta đang ăn cơm Mà cũng gọi làm gì không biết Quá đáng thật sự ấy. Anh chật tự để em nghe điện thoại xem nào À, anh chốm ra hiểu cho Đức Anh Rồi nhẹ nhàng ấn nghe máy Ờ, chủ tính Tôi nghe đi ạ Tại sao hôm nay cô không xuống căng tin ăn cơm thế Mà không nhìn được Mà đặt câu hỏi ngay lập tức Có chuyện gì vậy thưa chủ tính Hôm nay tôi không ăn cơm Ở căng tin Vì sao cô không ăn Tôi có hẹn ra ngoài ăn với bạn Có chuyện gì sao ạ Mạnh ngập ngừng không biết trả lời câu hỏi của anh Trúc như thế nào Đúng vậy Thực ra cô ấy ăn cơ mà căng tin Hoặc ăn ở đâu Anh có quyền gì mà đòi quản lý chứ à, không có gì Không thấy cô đi ăn nên tôi tưởng Cô bị đau ốm gì thôi đi ăn rồi về sớm làm việc Đừng la cã đi nhé Vâng chào chủ tịch an Trúc ngơ ngang Tắt máy mà không hiểu cuộc gọi vừa xong Của chủ tịch là có ý gì Đức Anh thì tò mò hỏi Công ty của em có chuyện gì à? Anh chốm thật thả đám Không có gì cả Mình ăn nhanh đi rồi về thôi anh Vẫn còn sớm cơ mà 45 phút nữa mới đến giờ làm việc mà Em muốn chờ bát một lát để buổi chiều đỡ buồn ngủ Nếu như không ngả lưng một chút thì buổi chiều ẻo ải không muốn làm gì cả ấy. Em nhất định không muốn ở bên anh lâu hơn một chút à Mình gặp nhau như vậy là được rồi Anh lại bắt đầu cam xàm rồi đấy Đầu giờ chiều Anh Trúc quay trở lại công ty Trước khi vào phòng làm việc Anh Trúc đành pha cho mình một ly cà phê cho tỉnh táo Vừa cầm chiếc ly xứ trên tay Anh Trúc đã giật mình bởi sự xuất hiện của Chủ tịch Cô lễ phép kết lời Chủ tịch cũng pha cà phê à Để ăn chơi bên ngoài có ngon miệng không? Mạnh lành lùng hỏi lại <cười> Cũng được thưa chủ tịch Có ngon bằng cơm ở căng tin không? Ngon hơn à? Ngon như thế nào? Ăn chốt bắt đầu cảm thấy hoang mang Canh đặt câu hỏi của chủ tịch có chút gì đó không bình thường Mà cụ thể là gì thì cô cũng chịu Không thể nào suy đoán được Ăn cơm ở căng tin mãi rồi Sao ngoài ăn món khác thì thấy ngon thôi à. Vậy thì trưa mai cô dẫn tôi đi ăn món khác đó được không? Ăn chút ngày xong thì tròn mắt. Ờ, chủ tịch muốn ăn gì cơ ạ? Thế trưa nay cô vừa ăn gì? Ờ, tôi ăn cơm gà. Vậy thì trưa mai cô dẫn tôi đi ăn cơm gà nhé. Nhưng mà... Nhưng gì? Đó là bánh lệnh. Nói xong thì mạnh quay người bỏ đi thẳng Anh Trúc đứng ở đó không khỏi ngạc nhiên Cô thực sự không hiểu nổi chủ tịch đang coi như suy nghĩ lạ lùng gì nữa Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay Và với tập truyền này thì chúng ta có thể thấy là Giờ đây thì anh chàng chủ tịch này um, đã có tình cảm với cô nhân viên của mình rồi uh, Vậy nhưng mà dường như là anh Trúc cũng chưa nhận ra so lắm về điều này Nhưng mà anh Satin chắc là cô ấy cũng bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. À, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là anh chàng chủ tịch này sẽ từ từ cơ cẩm cô nhân viên An chúng ra sao. Và còn một điều nữa đó chính là người yêu hiện tại của anh chúng anh ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết rằng à, người yêu của mình đang có một người khác để mắt đến. Chúng ta hãy gặp lại nhau vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp để biết câu trả lời ra sao nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi chơi tiếp theo và đừng quên ủng hộ tranh xa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh xa xin kính chào, tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.